Bạn thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và khắc nghiệt? Có những lúc, ta chỉ muốn buông bỏ hết tất cả để ngủ một giấc thật dài. Dù sao thì cuối cùng ai cũng phải thức giấc và tiếp tục cuộc đời còn dang dở của mình. Hôm nay, Blog Radio xin gửi đến bạn 20 chân lý giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. 1. Nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, thì hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng trả sát và gây đau đớn cho ta. Nhưng cuối cùng bạn trở nên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ đi. 2. Khi đói, bạn có một miếng bánh, bạn hạnh phúc hơn tôi. Chia đôi một nửa, đó gọi là huynh đệ. Chia cho tôi 2 phần 3, đó chính là tình yêu. Chia cho tôi tất cả, đó là ba mẹ. Nhưng dấu miếng bánh đó đi, bảo rằng tôi cũng đói. Đó chính là xã hội. 3. Thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ, chỉ cần có thời gian 4. Chẳng ai là lý do hạnh phúc của bạn cả, chứ chính bản thân bạn 5. Khi tích cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra Ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi 6. Hãy để quá khứ để yên và nó sẽ không làm phiền đến hiện tại 7. Người ta nghĩ gì về bạn không liên quan gì đến bạn 8. Đừng nghĩ quá nhiều Biết hết mọi câu trả lời không phải lúc nào cũng là điều tốt 9. Hãy cười lên vì bạn đâu phải lãnh trách nhiệm cho tất cả vấn đề trên thế giới này 10. Có 3 kiểu người mà chúng ta luôn phải ghi nhớ Người giúp đỡ ta trong lúc khó khăn Người đã rời bỏ chúng ta trong lúc khó khăn Và người đã đẩy ta vào tình thế khó khăn 11. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, bạn đâu biết họ phải trải qua những gì. 12. Nếu bạn không bao giờ theo đuổi điều mình muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được nó. 13. Nếu bạn không bao giờ hỏi thì câu trả lời sẽ luôn là không. 14. Nếu không tiến lên phía trước thì bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ. 15. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. 16. Cái lệnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. 17. Cái vô tình hôm nay được tạo nên từ giọt nước mắt hôm qua. 18. Cái giả tạo hôm nay được tạo nên từ nỗi đau hôm qua. 19. Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng... Đó là một chân lý luôn đúng, đặc biệt là với đời sống hiện đại này, liệu có thể tìm được bao nhiêu tình bạn chân thành ở thời đại hiện nay? 20. Cách đánh giá người con gái là qua cách sống, cách đối nhân xử thế chứ không phải qua độ ngắn của quần, độ hở của áo, độ trắng của da, độ dài của chân hay độ to của một vài thứ khác.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 lớp video phát thanh xúc cảm của bạn